Vật nằm trong bàn tay Landin nặng hơn hẳn so với kích thước của nó, thon và trơn láng, cái hình trụ bằng kim loại nhận tính ấy dài khoảng 15 phân và tròn cả hai đầu giống như một quả ngư lôi thu nhỏ. Trước khi bàn tay cầm vật thứ đó, có lẽ anh cần nhìn mặt bên kia đã. Anh nói anh là giáo sư về các biểu tượng có phải không? Cô mỉm cười với anh nhưng khá căng thẳng. Landin chăm chú nhìn cái ống trụ, xoay nó trong lòng bàn tay cho tới khi một biểu tượng màu đỏ tươi hiện rõ bên hồng ống cơ thể anh ngay lập tức cứng đờ. khi còn là sinh viên ngành biểu tượng học, lan đinh đã biết rằng một số hình ảnh gây gớm có sức mạnh dẻo rắn nổi sợ hãi ngay lập tức vào tâm trí con người. nhưng cái biểu tượng trước mắt anh thì khỏi thể nói. phản ứng của anh hoàn toàn mang tính bản năng và ngay thức thị anh đặt cái ống lên bàn rồi gọi thịt xuống ghế. shena gật đầu. vâng, phản ứng của tôi cũng như vậy đấy. dấu hiệu trên ống là một biểu tượng ba nhánh đơn giản. biểu tượng khác tiếng này như lan đinh từng đọc được. Do Dow Chemical nghĩ ra vào những năm 1960 Để thay thế cho chuỗi đồ họa cảnh báo được sử dụng không mấy hiệu quả trước đó Như tất cả những biểu tượng thành câu khác Biểu tượng này đơn giản, đặc trưng và dễ tạo Khéo léo khơi gợi mối liên hệ với mọi thứ Từ cặp càng cua đến những phi tiêu của Ninja Biểu tượng nguy hiểm sinh học hiện đại này trở thành một giảng hiệu toàn cầu truyền tải ý nghĩa nguy hiểm trong mọi ngôn ngữ Cái ống nhỏ xíu này là một ống tiếp sinh học Nó dùng để mang những chất nguy hiểm Chúng tôi thỉnh thoảng nhìn thấy chúng trong lĩnh vực y khoa bên trong là một lớp bọc bao lấy ống chất dẫn <cười> bên trong là một lớp bọt bao bọc lấy ống chất dẫn để có thể mang đi an toàn trong trường hợp này tôi đoán là một tác nhân hóa học chết người hoặc có thể là một loại virus các mẫu Ebola đầu tiên được mang về từ châu Phi qua một cái ống y hệt như thế đây không phải là toàn bộ những gì anh đinh muốn nghe nhưng mà nó là cái quái gì trong ao khác của tôi tôi là một giáo sư lịch sử nghệ thuật mà tại sao tôi lại mang cái này Hình ảnh như sát người hoàng hoại lại lóe lên trong tâm trí anh Và lơ lửng phía trên cái mặt nạ dịch hạch Rất xin lỗi, rất xin lỗi Cho dù thứ này từ đâu đến Nó cũng là một vật có độ bền cao Titan lót chị Gần như không thể xuyên thủng Thậm chí là bằng phóng xạ Tôi đoán là vấn đề cấp chính phủ Cô chỉ ô màu đen có bằng con tem Ngay bên cạnh biểu tượng nguy hiểm sinh học Cái này xác nhận bằng dấu vân tay Bảo đảm an ninh trong trường hợp bị thất lạc hoặc đánh cắp Nhưng ống như thế này, chỉ một người đặc biệt mới có thể mở được. Mặc dù Landon cảm giác đầu mình lúc này đang làm việc với tốc độ bình thường, nhưng anh vẫn cảm thấy như thể đang phải cố hết sức. Mình đang mang theo một ống tuyết niêm phong bằng vận tay. Khi tôi phát hiện ra cái ống này trong áo khoác của anh, tôi muốn cho riêng bác sĩ Marconi xem. Nhưng tôi không có cơ hội làm vậy lúc anh chưa tỉnh lại. Tôi đã định thử đặt ngón tay lên trên cái ô kia trong lúc anh đang bất tỉnh. Nhưng tôi lại không rõ thứ gì trong ống và... Ngón tay tôi làm sao có chuyện như thế này Làm sao có chuyện thứ này được lập trình Để tôi là người mở nó chứ Tôi có biết gì về hóa sinh đâu Tôi chưa từng có thứ gì như thế này cả Anh chắc chứ Lên Ninh rất chắc chắn Anh vương tay và đặt ngón cái của mình vào ô vuông Chẳng có gì xảy ra Thì chưa tôi đã nói Cái ống Titan phát ra tiếng kêu rất to Và lên tên nhật tay về như phải bỏng Khống nạn anh đăm đăm nhìn cái ống như thể Nó sắp tự mở toan Và bắt đầu xì ra một thứ khí học chết người Sau 3 giây nó lại phát ra tiếng động Rõ ràng là đang tự khóa lại Không nói gì La đinh quay sang nhìn Sina Cô bác sĩ trẻ thở hát ra Trong bực bạc Cha, rõ ràng chính anh là người được chỉ định mang nó đi rồi Với La đinh, Toàn bộ tấn kịch này thật là phi lý Không thể như thế được Trước hết làm cách nào mà tôi tha được mẫu kim loại này Qua chốt an ninh sân bay kia chứ Có lẽ anh có máy bay riêng Hoặc có lẽ người ta đã giao cho anh khi anh đến Ý Sina, tôi cần gọi cho lãnh sự Ngay bây giờ Anh không nghĩ là chúng ta cần mở nó ra trước đã Trong đời mình Laden từng có một số hành động hấp tóc Nhưng mà một vật chi chất độc ngay trong bếp của người phụ nữ này Không phải là một trong những hành động như thế Tôi sẽ bằng giao thứ này cho giới chức trách Ngay bây giờ Sina miếm chặt môi, suy tính về mọi khả năng Được rồi, nhưng ngay khi thực hiện cuộc gọi đó Anh phải tự giải quyết, tôi không can dự vào đâu Đương nhiên anh không thể gặp họ ở đây Hoàn cảnh di trú của tôi ở Ý rất phức tạp Tất cả những gì tôi biết Sina Là cô đã cứu bạn tôi tôi sẽ giải quyết chuyện này đúng như vậy cô muốn cô gật đầu cảm ơn rồi bước về phía cửa sổ chăm chú nhìn xuống con phố phía dưới được rồi chúng ta cần làm như thế này nhé xin anh nhanh nhẹn và ra một kế hoạch nó rất đơn giản khôn khéo và an toàn lên lên đợi cô bật chế độ chặn hiển thị người gọi trong điện thoại di động và bấm số cái gón tay của cô thanh mảnh nhưng di chuyển rất có chủ định thông tin thuê bao phải không Xin cho tôi số máy của lãnh sự quán Hoa Kỳ Tại Florence được không Cô đợi và sau đó nhanh nhẹn Viết ra một số điện thoại Rất cảm ơn Sina chia số điện thoại cho London cùng với điện thoại của cô Anh nói đi, anh nhớ phải nói gì chứ Trì nhớ của tôi tốt mà. Anh mỉm cười và nói trong lúc bấm số máy Ghi trên mẫu giấy Đường dây bắt đầu đổ chuông Chẳng thấy gì cả Anh chuyển sang chế độ lao ngoài Và đặt điện thoại lên bàn để Sina cũng có thể nghe thấy được Đáp lời là một tin nhắn đã ghi âm sẵn Cung cấp thông tin chung về các dịch vụ lãnh sự và giờ làm việc Tức là phải sau 8 giờ 30 phút sáng Lên đen nhìn đồng hồ trên bàn Mới chỉ có 6 giờ sáng Nếu đây là tình huống khẩn cấp Quý vị có thể gọi tới số 77 Để bảo với nhân viên trực đêm là đình lập tức bấm số máy lẻ, Đường dây lại đổ chuông Lãnh sự quán Hoa Kỳ xin nghe Tôi là nhân viên trực Anh nói tiếng Anh được chứ Đương nhiên Người đàn ông bên kia đáp lại bằng tiếng Anh Mỹ và anh ta có vẻ khó chịu vì bị đánh thức Tôi giúp gì được cho anh à, Tôi là công dân Mỹ Đang có mặt ở Florence và tôi bị tấn công Tên của tôi là Robert Landon Xin cho biết số hộ chiếu Tôi bị mất hộ chiếu Tôi nghĩ nó bị đánh cấp Tôi bị bắn vào đầu Tôi đang ở trong bệnh viện tôi cần sự giúp đỡ Nhân viên trực đột nhiên tỉnh ngủ hẳn à, Thưa ông, ông vừa nói ông bị bắn phải không Xem ông nói lại tên họ đầy đủ được không Robert Landon có tiếng sột sạt trên đường dây, Và sau đó là đinh nghe rõ tiếng ngón tay của người đàn ông gõ lách cách trên bàn phím, tiếng máy kêu pin, tạm dừng, rồi lại nghe tiếng ngón tay trên bàn phím lại một tiếng pin, tiếp đến là ba tiếng pin chói lói, tạm dừng lâu hơn. À, thưa ông, tên của ông là Robert Ladin có phải không? Dừng đúng vậy, và tôi đang gặp rất rối. Được rồi thưa ông, tên của ông được đánh dấu là lưu ý và tôi được chỉ dẫn lập tức nối máy chồng dây chín nhân phòng của tổng lãnh sự. Xin hãy giữ máy. Đây đã, anh có thể cho tôi biết? Đường dây lại đổ chuông Bốn lần đổ chuông và máy được nói Colin nghe đây Một giọng cọc càng vang lên Laden thích một hơi thật sâu Và cố gắng nói thật bình tĩnh và rõ ràng à, Thưa ngài Colin Tên của tôi là Robert Landon Tôi là một công dân Mỹ đang có mặt tại Florence Tôi bị bắn, tôi cần giúp đỡ Tôi muốn được tới lãnh sự quán Hoa Kỳ ngay lập tức Ngài có thể giúp tôi được không Không chút do dự giọng nói bên kia đáp lại Ơn chúa là anh chứ còn sống anh Landon Chúng tôi đang tìm kiếm anh Lãnh sự quán biết mình ở đây ư? Tin ấy khiến Landon thấy nhẹ người. Ngài Colin, người tự giới thiệu là chính nhân phòng của lãnh sự quán, nói chuyện với giọng chắc nịch, chuyên nghiệp nhưng cũng có vẻ rất gấp gáp. "Anh Landon à, anh và tôi cần nói chuyện ngay lập tức và nhất định là không phải trên điện thoại." Đến lúc này, dù vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Landon không có ý định ngắt lời. "Tôi sẽ cho người đến đó anh ngay, anh đang ở chỗ nào?" Xin lo lắng di chuyện vị trí, cô lắng nghe cuộc trao đổi trên loa điện thoại, Landon gật đầu trấn an cô, "Tôi hoàn toàn tuân thủ theo đúng kế hoạch của cô." Tôi đang ở một khách sạn nhỏ có tên là Pension La Fiorentina Landen nói Đánh mắt sang bên kia phố về phía khách sạn Của kỷ Senna đã chỉ cho mình trước đó Anh nói cho Colin địa chỉ phố Được rồi, đừng di chuyển Cứ trong phòng anh, sẽ có người đến đó ngay bây giờ à, phòng nào gì? 39 Được rồi, 20 phút nữa Anh đình dù anh bị thương và hơi rối trí Nhưng tôi cần biết anh vẫn còn giữ chứ Còn giữ đình cảm thấy câu hỏi này dù khó hiểu Xong chỉ có thể mang một nghĩa mắc anh lê tới chỗ cái ống nằm trên bàn bếp dần từ ngày tôi vẫn còn nhớ. cô linh thở phào rõ to. lúc không nghe được tin gì của anh chúng tôi nghĩ, chả nói thật là chúng tôi nghĩ đến chuyện xấu nhất. bây giờ tôi yên tâm rồi, cứ yên chỗ anh đừng di chuyển. 2 phút nữa thôi sẽ có người tới gõ cửa phòng anh. cô linh ngắt máy. la đinh cảm thấy hai vai mình nhẹ nhõm hẳn. lần đầu tiên cái thực khi anh tỉnh dậy trong bệnh viện lãnh sự quán biết rõ chuyện gì đang xảy ra và chỉ lát nữa mình sẽ có câu trả lời. la đinh nhắm mắt lại và thở ra từ từ. lúc này gần như an tâm. Cơn đau đầu đã tàn biến. Sina lên tiếng giọng nửa đùa nửa thật Anh là điệp viên à Lúc này Lê Linh chẳng rõ mình là gì Chuyện mất trí nhớ 2 ngày Và thấy mình trong một tình thế khó nhận diện Làm ảnh khó hiểu Nhưng anh vẫn ở đây 20 phút nữa sẽ có cuộc gặp với một quan chức tòa lãnh sự Hoa Kỳ Trong một khách sạn sập sẽ Chuyện gì đang xảy ra ở đây nhỉ Anh liếc nhìn Sina Nhận ra họ sắp sửa được anh ấy đi Nhưng vẫn có cảm giác họ chưa xong việc Anh lại nhớ tới vì bác sĩ râu rậm ở bệnh viện Nằm chết trên sàn ngay trước mắt cô Shinda Anh thì thầm Bạn của cô Bác sĩ Maccuni. Tôi cảm thấy thật kinh khủng Cô gật đầu quả quyết Và tôi cũng rất xin lỗi đã kéo cô vào vụ này Tôi biết tình thế của cô tại bệnh viện rất bất thường Và nếu có điều tra Không sao Tôi không lại gì chuyện phải di chuyển đâu Lên nên cảm nhận được trong đôi mắt xa xăm của Shinda Mọi thứ với cô đều đã thay đổi vào sáng nay cuộc sống của chính là đinh lúc này cũng đang hỗn loạn nhưng anh cảm thấy trái tim mình đang hướng về phía người phụ nữ này cô ấy đã cứu mạng mình và mình đã hủy hoại cuộc sống của cô ấy họ ngồi im lặng suốt một phút không khí giữa hai người càng lúc càng nặng nề như thấy cả hai đều muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì suy cho cùng họ là những người xa lạ trong một hành trình ngắn ngủi kỳ lạ vừa đi tới ngã ba đường và giờ đây mỗi người đều cần một lối đi riêng xin à, khi tôi giải quyết xong chuyện này với lãnh sự quán nếu có việc gì cần xin hãy nói với tôi Cảm ơn anh Cô thì thầm và buồn bã hướng mắt ra phía cửa sổ Từng phút trôi qua Sina Brooke lơ đẩn nhìn ra ngoài cửa sổ gian bếp Và tự hỏi ngày hôm nay Rồi sẽ dẫn cô tới đâu Cho dù là ở đâu Cô đều hiểu rõ rằng đến cuối ngày Thế giới của cô sẽ khác hẳn Cô biết có lẽ chỉ là cảm xúc dân trào nhất thời Nhưng cô thấy mình bị cuốn hút trước vị giáo sư người Mỹ Một cách kỳ lạ Ngoài vẻ điển trai Dường như anh còn sở hữu một trái tim nhân hậu Trong cuộc sống tương lai Biết đâu Robert Landon còn có thể là người cô gắn bó cùng Anh ấy sẽ chẳng bao giờ muốn mình, cô nghĩ bụng, mình đã bị hủy hoại rồi Trong lúc cố nén tình cảm lại, bên ngoài cửa sổ có gì đó khiến cô chú ý Cô thẳng người lên, áp mặt chào kính và đâm đâm nhìn xuống phố Robert, nhìn xem Landon phóng mắt nhìn xuống chiếc xe hiệu BMW đen bóng dưới phố Vừa đấu xịch trước khách sạn Pension La Fiorentina Người điều khiển xe dong dỏng và mạnh mẽ, mặc bộ đồ da đen và đội bộ bảo hiểm Khi người điều khiển xe điều nghệ bước xuống và gỡ chiếc mũ bảo hiểm đang bóng ra, Sina có thể thấy rõ là Đinh đang đĩnh thở. Cái đầu Đinh của người phụ nữ kia không lẫn đi đâu được. À rút ra khẩu súng quen thuộc, kiểm tra bộ phận giảm thanh và đút súng vào túi áo khoác. Sau đó với vẻ uyển chuyển chết người, À bước vào khách sạn. Robert, chính phủ Mỹ vừa cử người tới giết anh. Sina thị thào, giọng cô căng lên vì sợ hãi. Robert là Đinh cảm nhận được nỗi hoang mang khi anh đứng bên cửa sổ căn hộ, dán mắt về phía khách sạn bên kia phố. Người đàn bà đầu đinh vừa bước vào Nhưng là đền không hiểu sao nổi làm cách nào mà ả có được địa chỉ Cảm giác cũng rủng chạy khắp người anh Khiến luận tư duy của anh gián đoàn lần nữa Chính phủ của tôi cử người ta giết tôi Robert Chỉ thấy có nghĩa là lần tấn công anh lúc ở bệnh viện Cũng được sự phê chuẩn của chính phủ Nếu là sự hoạt thì được phép giết anh Cô không nói hết suy nghĩ của mình Nhưng cô cũng không cần phải nói ra Hàm nghĩa quá kinh khủng Họ nghĩ mình làm chuyện quái gì chứ Tại sao chính phủ của mình lại săn lưỡi mình Lại một lần nữa, La Đinh nghe thấy mấy chữ mà anh lẩm bẩm khi lão đạo bước vào bệnh viện Rất xin lỗi, rất xin lỗi Ở đây anh không an toàn, chúng ta không an toàn ở đây Người phụ nữ kia nhìn thấy chúng ta cùng chạy khỏi bệnh viện Và tôi dám cá chính phủ của anh cùng cảnh sát đang tìm cách truy lùng tôi Căn hộ của tôi được cho thuê lại với tên của người khác Nhưng cuối cùng họ cũng sẽ tìm ra Anh cần phải mở thứ đó ra, ngay bây giờ La Đinh nhìn cái ống titan và chỉ thấy cái biểu tượng nguy hiểm sinh học Cho dù bên trong ống đó là cái gì Có lẽ đều có một mã nhận dạng Một nhãn hiệu cơ quan Một số điện thoại đại loại là như vậy Anh cần thông tin Tôi cũng cần thông tin Chính phủ của anh đã giết bạn tôi Nỗi đau trong giọng nói của Sina Khiến La Đình tràn tỉnh khỏi cơn suy tưởng Và anh gật đầu Biết rõ cô nói đúng Được Tôi rất xin lỗi La Đình coi rúm người Lại nghe thấy những từ ấy một lần nữa Anh quả nhìn cái ống trên bàn băn khoăn không biết bên trong dấu cái gì Mở nó ra Có thể vô cùng nguy hiểm xin an nghỉ một lát. bất cứ thứ gì bên trong đều được giìn giữ cực kỳ kỹ càng. có lẽ trong một cái ống nghiệm bằng thủy tinh, bisulphate không vỡ cũng nên. cái ống sinh học này chỉ có một vỏ bọc bên ngoài để đảm bảo trong quá trình vận chuyển mà thôi. La đinh nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy chiếc xe máy màu đen đậu ngay trước khách sạn. người phụ nữ vẫn chưa đi ra, nhưng sớm muộn, à cũng đoán được rằng La đinh không ở đó. Anh tự hỏi động thái tiếp theo của an sẽ là gì. Và sẽ mất bao lâu để an đạp tung cửa căn hộ này? Lauren suy nghĩ để đưa ra quyết định. Anh nhấc ống titan lên và miễn cưỡng áp ngón cái của mình lên ô nhân diện ngón tay. Sau một lúc, Cái ống phát ra tiếng cách rất to. Trước khi cái ống kịp khóa lại lần nữa, Lauren vặn hai nửa theo hướng ngược chiều nhau, mới xoay một phần tư vòng, Cái ống lại kêu phim lần thứ hai. Và Lauren biết mình đã hoàn thành. Hai tay Lauren ướt đẫm mồ hôi trong lúc anh tiếp tục vặn bằng, bằng ống. Hai nửa xoay rất trơn tru theo những đường rãnh được gia công hoàn hảo. Anh cứ thấy vặn, cảm giác như sắp mở được một con búp bê ngà quý giá ngoại trừ việc anh không hề biết thứ gì sắp rơi ra sau năm lần vặn hai nửa đã rời ra laiden hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng tách chúng khoảng trống giữa hai nửa mở rộng và thứ ở bên trong bọc cao su xốp lộ ra laiden đặt nó trên bàn lớp đệm bảo vệ trông hơi giống một quả bóng bầu dục hiệu nết kéo dài chẳng có gì cả laiden nhẹ nhàng gỡ phần trên của lớp xốp bảo vệ cuối cùng cũng để lộ ra vật nằm bên trong shina chăm chú nhìn thứ bên trong và hết đầu vẻ ngơ ngác rõ ràng là không giống như tôi đã mừng tượng đình dự đoán là một vật dạng ống gì đó lạ lùng Nhưng thứ bên trong cái ống sinh học Lại không có vẻ gì là siêu tưởng Vật được chạm khắc công phu kia Rõ ràng là bằng ngà voi Và có kích cỡ sắp xỉ một thanh kẹo lightsaber Trong nó rất cũ Một dạng trục truyện đình nói với cô thở hát ra Được người Sumer phát minh vào năm 3500 trước công nguyên Trục truyện là tiền thân của các con chữ khắc Dùng trong in ấn Mỗi con truyện đều được khắc những hình ảnh trang trí Và có phần thân rộng Đây lồng chốt trục qua, sao cho bề mặt chạm khác có thể lăn tròn, giống như trục lăn sơn hiện đại, trên đất sét ẩm hoặc sành để in tụ hoàng các giá biểu tượng hình ảnh hoặc văn tự. Là đèn phỏng đoán câu chuyện này đương nhiên rất hiếm có về giá trị, nhưng anh vẫn không hình dung nổi tại sao nó lại được cất kính trong một cái ống titan chẳng khác gì một dạng vũ khí sinh học. Trong khi khéo léo xoay con trượt và cái ngón tay, anh nhận ra thứ này mang một hình khắc đặc biệt kinh khủng, con quỷ Satan có sừng, ba đầu đang thịt ba người khác nhau trong cùng một lúc, mỗi miệng một người. Thật khôi hài. Mắt Lan Đen chuyển tới bảy chữ cái khắc ngay bên dưới con quỷ. Những con chữ hoa mỹ được viết đảo ngược, giống như tất cả văn tự trên trục in này. Nhưng Lan Đen không gặp khó khăn gì khi đọc chúng. Shalisha. Sina nhèm mắt nhìn và đọc to dòng chữ. Shalisha. Lan Đen gật đầu, cảm thấy rợn người khi nghe thấy từ này được đọc to lên. Đó là một bèo nhớ bằng tiếng Latin được tổ thánh Vatican phát minh ra thời Trung cổ, nhằm giác tính độ thiên chúa giáo về bảy trọng tội. Silesia là một từ kết hợp với các chữ cái đầu của Gupabia, Avaritia, Lusuria, Invidia, Gula, Ira và Asedia Sina cao mày, Kiêu ngạo, tham lam, dâm ô, đố kỵ, tham ăn, giận dữ và lười biến là đình rất ấn tượng Cô biết tiếng là tình sao Tôi theo công giáo từ nhỏ, tôi biết tội lỗi là đình có mỉm cười trong lúc đưa mắt trở lại con chuyện, Trong lòng thắc mắc Tại sao nó lại được cất giữ trong một cái ống như một vật rất nguy hiểm? Tôi nghĩ là nó làm bằng ngà voi, nhưng đó là xương. Cô đẩy con truyện ra chỗ của ánh nắng và chỉ vào những đường nét trên đó. Ngà voi tạo thành đường khác chéo song song hình kim cương với các đường kẻ vằn mờ còn xương thì tạo thành các đường kẻ vằn song song và vết lỗ chỗ thấm màu như thế này. là nên nhẹ nhàng cầm con truyện lên và anh xem xét kỹ những bệt chạm khắc. Cái con truyện nguyên thủy của người Sumer được chạm khắc như hình thô mộc và hình nêm thế nhưng con chuyện này lại được chạm khắc tinh xảo hơn nhiều từ thời trung cổ là đền sáng đoán thêm nữa những chi tiết trang trí cho thấy chúng có mối liên hệ đáng lo ngại với những ảo giác của anh shina nhìn anh lo lắng chuyện gì vậy chủ đề tuần hoàn là đền nói dứt khoát và chỉ một hình khắc trên con chuyện cụ thể quỷ sa tăng ba đầu đang ăn thịt người này không đó là một hình ảnh quen thuộc từ thời trung cổ một biểu tượng gắn liền với cái chết đen Ba cái miệng đèn nghiêng ngấu là biểu tượng cho thấy dịch hạch tiêu diệt dân số kinh khủng như thế nào Sina lo lắng liếc nhìn vào biểu tượng nguy hiểm sinh học trên ống Nhưng ấm chỉ tới bệnh dịch hạch đang diễn ra trong sáng nay Dường như xuất hiện thường xương hơn anh nghĩ Và với chút do dự anh công nhận thêm một mối liên hệ nữa Silesia đại diện cho tập hợp các trọng tội của loài người Mà theo quan điểm truyền giáo tôn giáo Trung Cổ Là lý do để Chúa Trời trừng phạt thế giới bằng cái chết đen có đúng không? Đúng vậy Laden ngừng lại, nhất thời Đức luôn mặt suy nghĩ. Anh vừa nhận ra một điều kỳ cục liên quan đến cái ống. Bình thường, một người có thể nhìn xuyên qua phần lõi rỗng của một trụ trụ như thể xuyên qua một lõi một ống rỗng không. Nhưng trong trường hợp này, lõi con trụ lại kín mít. Có thứ gì đó được nhét bên trong mẫu xương này. Một đầu ống bắt sáng và tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Có điều gì đó bên trong, và trông như được làm bằng thủy tinh. Anh xuyên ngược con trụ để kiểm tra đầu bên kia. Bên trong có tiếng của một vật nhỏ xíu chạy từ đầu này mẫu xương sang đầu kia. Giống như một viên bi lăn trong ống Làn đình cứng đờ người Và nghe thấy rõ Xuyên nạc kẻ thơ hổng hển ngay bên cạnh Cây quái gì thế nhỉ Anh, anh có nghe thấy tiếng đó hay không Hình như chỗ hở được bịch lại nhờ Thứ gì đó bằng kim loại Có lẽ là nắp có ống nghiệm chân Trong nó có phải đã vỡ hay không Tôi không nghĩ vậy Anh thần trọng xem ngược mẫu xương lần nữa Để kiểm tra cái đầu có thủy tinh Và tiếng lóc sóc lại vang lên Trong chớp mắt phần thủy tinh bên trong trụ truyện có biểu hiện hoàn toàn bất ngờ, nó bắt đầu phát sáng. Maxine trợn lên, Robert dừng lại, đừng cử động. Lê lên đứng im bất động, tay giữ nguyên trong không trung, cầm trụ truyện bằng xương. Rõ ràng phần thủy tinh ở đầu ống đang phát sáng. Lẽ lên như thể thứ chứa bên trong đột nhiên thức dậy. Rất nhanh ánh sáng bên trong lại tối đen trở lại. Maxine nhích lại gần, thô hỗn hỉnh, Cô nghiêng đầu và xem soi phần thủy tinh có thể nhìn thấy được bên trong mẫu xương. Nghiêng lại đi, thật chậm thôi. Lele Lê nhẹ nhàng xoay ngược mẫu xương. Lại một lần nữa, một vật rất nhỏ chỉ lọc sọc dọc theo chiều dài mẫu sương rồi dừng lại. Thêm lần nữa đi, nhẹ thôi. Làn đình lặp lại lần nữa, và mẫu sương lại có tiếng lọc sọc. Lần này, phần thủy tinh bên trong hơi sáng, lóe lên một lúc rồi liệm đi. Chắc chắn, nó là một ống nghiệm, trong đó có một viên bi trộn. Làn đình đã rất quen với những viên bi trộn dùng trong các bình sơn xịt. Đó là những viên bi nằm lẫn bên trong, có tác dụng trộn đều sơn khi lắc bình. Có thể nó chứa một dạng hợp chất hóa học lân tinh nào đó Hoặc một cấu trúc phát quan sinh học có khả năng lóe sáng khi được kích thích Laden lại có suy nghĩ khác Vốn đã từng thấy các loại quay phát sáng hóa học Và thậm chí là cả những phiêu sinh vật phát sáng sinh học có khả năng sáng lên Khi một chiếc thuyền khuấy đảo môi sinh của chúng Nhưng anh gần như tin chắc rằng Cái ống trụ trong tay mình không hề chứa thứ nào trong số này Anh nhẹ nhàng xoay cái ống thêm vài lần nữa cho tới khi nó lóe sáng Sau đó giữ phần đầu phát sáng trên bàn tay mình Đúng như mong đời Một quần sáng màu đỏ nhạt xuất hiện Rồi thẳng lên da anh Rất vui khi biết rằng Một người có IQ 208 Đôi khi cũng nhầm lẫn Nhìn cái này xem Lenin nói Và bắt đầu lắc mạnh cái ống Nhưng bên trong lọc sọc Chạy lên chạy xuống Càng lúc càng nhanh Anh, anh đang làm cái gì thế Tay bằng lắc ống Lenin bước lại phía công tắt đèn Và tắt đi Khiến cho dàn bếp tối hẳn Bên trong không phải ống nghiệm đâu Nó là đèn rọi Faraday đây, đây. Anh nói, tay vẫn lắc mạnh hết sức. Lãnh đinh từng được một sinh viên tặng thiết bị tương tự, một cái đèn rọi tia laser, dùng cho các giảng viên không thích việc lãng phí những cục pin 3A và không ngại chuyện lắc mạnh đèn rọi trong vài giây để biến hành nguồn năng lượng động lực học của đèn thành hiệu năng. Khi lắc mạnh thiết bị này, nguyên biên kim loại bên trong sẽ chạy qua hàng loạt chi tiết hình máy xe và vận hành một máy phát điện nhỏ xíu, rõ ràng có người đã quyết định nhét đèn rọi này vào một mẫu sương rộng có chạm khắc. Lớp vỏ cổ xưa bao bọc lấy thứ đồ chơi điện tử hiện đại. Đầu chiếc đèn rọi trong tay anh lúc này sáng lên rực rỡ lên Ninh nhìn Sina cười nhăn nhó Đến giờ trình diễn rồi Anh chỉ chiếc đèn rọi vỏ sương vào một khoảng trống trên tường bếp Khi màn tường sáng lên Sina hít một hơi thẳng thốt Nhưng chính La Ninh mới là người giật nấy mình vì kinh ngạc Khoảng sáng xuất hiện trên tường Không phải là một đốm laser màu đỏ nhỏ bé Nó là một bức tranh sinh động Có đầu độ phân giải cao phóng ra từ cái ống Chẳng khác gì từ một mấy chiếu kiểu cũ Chúa ơi Lending hơi run khi anh nhìn khung cảnh hải hùng trên bức tường trước mặt. Thảo nào mình cứ nhìn thấy hình ảnh chết chóc. Bên cạnh anh, Sina lấy tay che miệng và ngập ngừng bước lên một bước, rõ ràng thất thần vì những gì cô đang nhìn thấy. Khung cảnh phóng ra từ mẫu xương chạm rỗ kia là một bức tranh cũ về nỗi khổ của con người, hàng ngàn linh hồn trải qua những hình thức tra tấn kinh khủng ở các tầng địa ngục. Thế giới trong lòng đất được khắc họa như một lát cắt dọc của trái đất, thành một cái hồ hình phiểu sâu thăm thẳm. Hỏa địa ngục này được chia thành nhiều cấp thu hẹp dần, theo mức độ hình phạt tăng dần. Mỗi tầng thuộc về một nhóm những kẻ tội đồ bị hành hạ. Lađen nhận ra cảnh này ngay lập tức. Kiệt tác trước mặt anh là Mapa del Inferno, vượt địa ngục, do Sandro Botticelli, một trong những họa sĩ ý kiệt xuất thời phục hưng vẽ ra, là bản sơ đồ chi tiết về địa ngục. Vượt địa ngục là một trong những hình ảnh đáng sợ nhất về cõi chết từng được sáng tạo, tối tăm, u ám và đáng sợ. Ngay cả thời đại bây giờ, bức tranh cũng khiến nhiều người sững sờ bất động. Các bức Primavera câu chuyện mùa xuân hay thằng vị nữ chào đời đầy sức sống và rực rỡ của mình Botticelli đã tạo ra vực địa ngục phân thống màu trầm gồm đỏ, nâu đỏ và nâu. cơ đau đầu dữ dội đột ngột trở lại và cũng như lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh dậy trong bệnh viện xa lạ, La cảm thấy dường như từng mảnh ghép đã tự nhảy vào đúng vị trí của nó. Nhưng ảo giác kinh dị của anh được kích thích do nhìn thấy bức vẽ nổi tiếng này. Chắc chắn mình đã nghiên cứu bức vực địa ngục của Botticelli, anh nghĩ thầm, dù không nhớ được lý do tại sao. Mặc dù bản thân hình ảnh trước mắt đã rất khó chịu Nhưng chính lai lịch của bức vẽ mới là thử khiến Lan Đình lúc này càng thêm bồn trộm Lan Đình biết rõ rằng ý tưởng ra đời của kiệt tác mang tính tiên tri này không phải khởi nguồn trong tâm trí của Botticelli Mà trong tâm trí của một người sống trước ông ấy 200 năm Một kiệt tác nghệ thuật từ cảm hứng của người khác Trên thực tế, vượt địa ngục của Botticelli là món quà dành tặng một tác phẩm văn học ở thế kỷ thứ 14 Kiệt tác này đã trở thành một trong những án văn chương được ca tụng nhiều nhất trong lịch sử một bức tranh khủng khiếp về địa ngục còn vang vọng đến tận ngày hôm nay, hỏa ngục của Dante. Bên kia phố, Ventha lặng lẽ leo lên cầu thang dành riêng cho nhân viên phục vụ. Nắp ở thềm tầng áp mái của khách sạn Pension La Fiorentina vẫn đang im lìm. La đình đã đưa số phòng không có thật cùng một địa điểm hẹn gặp giả cho nhân viên lãnh sự. Một cuộc gặp trong gương như cách gọi trong ngày quả Kỹ năng nghiệp vụ quen thuộc giúp người ta đánh giá tình hình trước khi tiết lộ vị trí thật của mình, lúc nào cũng vậy địa điểm giả hoặc trong gương, Được lựa chọn bởi vì nó nằm trong tầm quan sát hoàn hảo từ vị trí thật của chủ thể. Venta tìm một cao điểm kín đáo trên nóc nhà, để từ đó, anh có thể nhìn bao quát toàn bộ khu vực. Anh từ từ đưa mắt nhìn lên tòa nhà chung cư bên kia phố. Đến lượt ngày đó từ ngài Lending. Tại điểm đó, trên bon tàu của Demenciaim, Thị trưởng bước ra phần sàn tàu bằng gỗ gụ, và hết một hơi thật sâu, thưởng thức không khí mặn mặn của biển Adriatic. Con tàu này là ngôi nhà của ông ta đã nhiều năm, và lúc này đây. Một loạt sự kiện đang diễn ra ở Florence đang đe dọa hủy hoại tất cả mọi thứ mà ông đã gây dựng Đặc vụ ngoại tuyến Venta để để mọi việc lâm vào thế rủi ro Và phải đối mặt với một cuộc thẩm vấn sau khi nhiệm vụ này kết thúc Xong ngay lúc này, thị trưởng cần đến nã. Tốt nhất là cô ta phải giành lại quyền kiểm soát mớ bòng bông này có tiếng bước chân đang nhanh nhẹn tiến lại gần từ phía sau Thị trưởng quay lại và thấy một nữ chuyên gia phân tích đang bước đến Thưa ngài, chúng ta có tin mới Dòng cô ta xuyên qua không khí buổi sáng với sắc thái dịu dội hiểm thấy Có vẻ Robert Landon vừa truy cập vào tài khoản email Harvard của anh ta Từ một địa chỉ IP không rõ Giờ thì có thể lần ra vị trí chính xác của Landon rồi Thị trưởng sững sợ vì thấy có người đần độn đến thế Mọi việc đã thay đổi Ông ta khum tay và đăm đâm nhìn về bờ biển suy ngẫm cho hết mọi nhẽ Cô có biết vị trí của đội SOE thì không? Dâm thương ngày, Cách chỗ của Landon chưa đầy 2 dặm thị trưởng chỉ mất một khắc để đưa ra quyết định. Hỏa ngục của Dante, Sinh thị thào, vẽ mặt hết sức chăm chú khi cô nhích lại gần hình ảnh ảm đạm mô tả địa ngục đang chiếu trên tường bếp nhà bình. Hình ảnh địa ngục của Dante là đinh nghĩa thầm, thể hiện bằng màu sắc sống động. Được ca tụng là một trong những tác phẩm văn học xuất sắc, hỏa ngục là tập đầu trong ba tập sách thuộc bộ thần khúc của Dante, Alighieri. Một trường ca gồm 4.233 câu thơ mô tả chuyến du hành đầy mạo hiểm của Dante tới địa ngục, vượt qua luyện ngục và cuối cùng tới thiên đường. Trong ba phần của thần khúc, hỏa ngục, luyện ngục và thiên đường, cho đến nay hỏa ngục được đọc và nhớ đến nhiều nhất. Được Dante Alighieri biên soạn vào đầu những năm 1.300, hỏa ngục thực sự định nghĩa lại những quan niệm thời Trung cổ về kiếp đọa đầy. Trước đó khái niệm địa ngục chưa bao giờ khiến công chúng say mê như vậy. Chỉ qua một đêm, tác phẩm của Dante đã củng cố khái niệm trừ tượng về địa ngục thành một hình ảnh rõ ràng và đáng sợ, rất bản năng cảm nhận được và không thể nào quên. Chẳng có gì lạ sau khi trường ca ra đời. Nhà thờ Công giáo thấy ngay số người nhập giáo là những kẻ phạm tội tăng vọt, vì muốn tránh khỏi kiếp nạn ở địa ngục mà Dante mới vẽ ra. Còn ở đây, theo mô tả của Botticelli, hình ảnh địa ngục đáng sợ của Dante có cấu trúc như một cái phễu hành sát dưới lòng đất, một khung cảnh kinh khủng với lửa, lưu hình, cổng rảnh, quái vật và cả quỷ Satan chờ đợi ở trung tâm. cái hố tạo thành chín cấp độ khác nhau, chín tầng địa ngục nơi những kẻ tội đồ bị đè xuống tùy theo mức độ tội lỗi của họ. Gần đỉnh. Đám dâm ô hay những kẻ gian tà nhục dục bị cuốn vào cơn bão bất tận Một biểu tượng về sự bất lực của họ trong việc kiểm soát dục vọng. Bên dưới, những kẻ tham ăn bị buộc phải nằm úp mặt vào một cái rảnh tẩm lợm Miền nhín đầy những thứ sản phẩm do chính thói ăn uống vô độ của mình thải ra Sâu hơn, những kẻ dị giáo bị kẹp trong những quan tài đang cháy Bị hành hạ trong ngọn lửa vĩnh cũ Và cứ như vậy, kẻ mất tội lỗi càng xấu xa thì càng bị đầy xuống sâu hơn Trong suốt 7 thế kỷ kể từ khi ra đời Hình ảnh địa ngục đầy ám ảnh của Dante đã truyền cảm hứng cho nhiều vụ bản Cách diễn giải và biến tấu của những bộ óc sáng tạo vĩ đại nhất trong lịch sử Longfellow, Churchill, Mass, Milton, Balzac, Bosch Và thậm chí một vài Đức Thánh Cha đều đã viết những tác phẩm dựa trên hóa ngục của Dante Monteverdi, Liszt, Wagner, Shostakovich, Puccini Đã biên soạn những nhạc phẩm dựa trên tác phẩm của Dante Và một trong những nghệ sĩ thu âm mà Laden yêu thích, Lorena McKennick cũng vậy Ngay cả thế giới trò chơi điện tử Và các ứng dụng trên iPad Cũng không thiếu những sản phẩm liên quan tới Dante đình vốn rất hao hức chia sẻ với sinh viên Và những biểu tượng phong phú trong cách nhìn của Dante Từng nhiều lần dạy hẳn một khóa học Về chuỗi hình ảnh thường xuyên được tái hiện Tìm thấy trong Dante và các tác phẩm mang cảm hứng của ông Qua nhiều thế kỷ Robert à, nhìn chỗ này xem Sina nói, tiếng lại gần hơn hình ảnh trên tượng Cô chỉ vào một khu vực gần đấy Của địa ngục hình phẻo Khu vực cô chỉ vẫn được biết đến như là Mal Đó là tầng thứ 8 và cũng là tầng áp chót của địa ngục Được chia thành 10 rảnh riêng biệt Mỗi rảnh dành cho một tội gian dối cụ thể Lúc này Sina càng phấn khích Nhìn xem, không phải với anh nói Trong giấc mơ anh nhìn thấy thứ này hay sao Lên đình nheo mắt nhìn vị trí Sina chỉ Nhưng anh chẳng thấy gì cả Cây máy chiếu nhỏ xíu đang cạn năng lượng Và hình ảnh bắt đầu nhẹ đi Anh nhanh nhẹn lắc mạnh tay cho tới khi nó tiếp tục phát sáng Lúc đó anh cẩn thận đặt nó lùi xa bức tường hơn Ngay trên mép chiếc bàn bên kia của bếp nhỏ để nó phóng ra hình ảnh lớn hơn nữa Laden tiến lại chỗ của Sina, nhích sang bên để nghiên cứu đồ hình Sina lại chỉ xuống tầng địa ngục thứ 8 Nhìn đây, không phải chỉ nên nói ảo giác của anh có một đôi chân thò lên khỏi mặt đất chổng ngực lên trời và có che R Chúng đây thôi Cô chạm tay hẳn vào một vị trí xác định trên tường Laden đã xem bức tranh này rất nhiều lần Rảnh thứ 10 của Melbourne Lúc nhúc những kẻ tội đồ bị chôn nửa người đầu lộn xuống dưới Chân thò lên khỏi mặt đất nhưng rất lạ Trong bản này, một đôi chân lại có chữ R viết bằng bùm, đúng như Lên đã nhìn thấy trong ảo giác. "Chú ơi, lên lên chăm chú nhìn chi tiết nhỏ xíu đó. Chữ R đó chắc chắn nó không có trong bản gốc của Botticelli." Còn có một chữ nữa này, Xin nói và chỉ tay. Lên Đen nhìn theo ngón tay cô tới một rảnh khác trong Malibu, nơi chữ E viết ngoạch ngoạc trên người một nhà tiên tri giả danh bị vặn ngược đầu ra sau. "Quái quỷ gì vậy? Bức vẽ này đã bị chỉnh sửa." Giờ đây, Nhưng chữ cái khác hiện ra trước mắt anh, Được viết hoạch hạc trên những kẻ tội đồ khắp 10 rảnh Melbourne. Anh nhìn thấy chữ C trên người một kẻ bị lừa gạt bị giữ đánh đập. Chữ R trên một tên trộm bị đèn rắn cắn xé, chữ A trên một người chính trị gia đối bại bị dìm trong bế tắc in sôi sụm sục. Nhưng chữ cái này nhất định không có trong bản gốc của Botticelli. Bức ảnh này đã bị chỉnh sửa bằng kỹ thuật số. Anh đưa mắt lên rảnh Melbourne trên cùng và bắt đầu đọc các chữ cái từ trên xuống, lần lượt qua 10 rảnh Catrovasa Laden nói Đây là tiếng Ý à Sina lắc đầu Nó cũng không phải tiếng Latin Tôi không nhận ra Một chữ ký chăng Catrovasa Tôi thấy không giống một cái tên cho lắm Nhưng nhìn chỗ kia xem Cô chỉ tay vào một trong rất nhiều nhân vật Ở rảnh Melbourne thứ ba Khi nhìn thấy nhân vật đó Laden lập tức có cảm giác ớn lạnh Trong số những kẻ tội đồ ở rảnh thứ ba Có một hình ảnh mang tính biểu tượng từ thời trung cổ Một người mặc áo tràng đeo mặt nạ có mỏ chim Và ánh mắt chết chóc Mặt nạ dịch hạch Cái này trong bản gốc của Botticelli có hay không? Chắc chắn là không nhưng vật đó mới được thêm vào Thế Botticelli có ký tên bản gốc của mình hay không? La Đình không thể nhớ nổi Nhưng khi ánh mắt nhít xuống góc bên phải Dưới nơi thường có chữ ký Anh nhận ra tại sao cô lại hỏi vậy Không hề có chữ ký Nhưng nhìn thấy rõ dọc phần mép màu nâu sạm của bức vẽ Là một dòng chữ nhỏ xíu viết rời nhau Vốn tiên ý của Landin đủ để anh hiểu được ý chính Chân lý chỉ có thể được nắm bắt qua cặp mắt chết chóc Sina gật đầu Thật kỳ lạ. Hai người đứng lặng trong khi hình ảnh đáng sợ trước mắt từ từ nhòa đi Hỏa ngục của Dante đề nghĩ thầm Truyền cảm hứng cho những tác phẩm nghệ thuật mang tính tiên tri kể từ năm 1330 Khóa học của Landin về Dante luôn có hẳn một phần về các tác phẩm nghệ thuật trứ danh lấy cảm hứng từ hỏa ngục vài vật địa ngục nổi tiếng của Botticelli, còn có chi tiết điêu khắc không muốn nhúng màu thời gian bao vong linh trong bức chạm cổng địa ngục của Rodin. Hình vẽ láo chèo đò Legias của Stradinus đang chịu qua những sát người chìm trên con sông Sting. Những kẻ tội đồ tham lam đang lăn lộn trong cơn bão vĩnh cửu của William Black. Hình ảnh gây dục lại lùng mô tả Dante và Virgil đang nhìn hai người đàn ông khỏa thân đánh nhau của Borgoros. Những linh hồn bi hành hạ đang co rúm dưới cơn mưa, những hòn lửa bỏng rác của lọt tranh màu nước và các gỗ kỳ lạ của Salvador Dalí và tuyển tập đồ sộ trên khắc axit đen trắng của Dore, mô tả mọi thứ từ lối vào địa ngục tới nhân vật Satan có cánh. Landon không thể nghĩ ra ai đã tạo ra một tác phẩm như vậy, nhưng giờ đây vấn đề này dường như chỉ là thứ yếu trước một câu hỏi đáng ngại hơn nhiều: thế quái nào mà mình lại mang theo thứ này? Christina đứng bên đình trong gian bếp và ngẫm nghĩ về hành động tiếp theo của mình, bất ngờ có tiếng động cơ phân khối lớn gầm lên từ đoạn phố phía dưới. Tiếp đến là tiếng rít của lớp xe và tiếng cửa xe hơi đóng mạnh. Không hiểu chuyện gì, Sena lao tới bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Một chiếc xe thùng không biển số màu đen phanh gấp và dừng lại ở dưới phố. Từ trên xe ùa ra một nhóm người, tất cả đều mặc đồng phục đen với phù hiệu màu xanh lục hình tròn bên vai trái. Họ lăm lăm súng trường tự động và di chuyển đúng dáng dấp của nhà binh, không chút do dự. Bốn người lính lao tới lối vào của tòa nhà chung cư. Sina cảm thấy máu mình đông cứng. "Robert, tôi không biết họ là ai, nhưng họ tìm thấy chúng ta rồi." Di phố, đặt vụ restart Roder, hét to và ra lệnh cho người của mình xông vào tòa nhà. Anh ta là người có bốc dáng vạm vỡ. Những năm tháng trong quân ngũ đã rèn luyện anh ta thành người chỉ biết thực thi nhiệm vụ một cách vô cảm và chấp hành mệnh lệnh chỉ huy. Anh ta biết rõ nhiệm vụ của mình và biết cả những mối nguy hiểm. Tổ chức mà anh ta phục vụ bao gồm nhiều đơn vị, nhưng đơn vị của brother giám sát và hỗ trợ phản ứng SOS chỉ được triệu tập khi có một tình huống lâm vào thế khủng hoảng. Khi người của mình mất hút trong tòa nhà, brother đứng canh cửa trước móc thiết bị liên lạc và liên hệ người cần gặp. Roder đây, chúng ta đã lần ra London nhờ địa chỉ IP máy tính của anh ta. Nhóm của tôi đang tiến vào, tôi sẽ thông báo khi chúng tôi bắt được anh ta. Phía trên đầu Roder, nơi thềm tầng mái khách sạn Pension La Fiorentina, Venta kinh hãi trợn mắt nhìn xuống đám đặc vụ đang lao vào tòa nhà chung cư, như không tin vào mắt mình. Còn họ làm cái quái gì ở đây? Á lùi một tay vào mái tóc đinh và chợt hiểu những hậu quả kinh khủng từ đợt vụ thất bại của mình đêm qua. Chỉ sơ sẩy một chút, tất cả đã thay đổi vượt khỏi tầm kiểm soát. Chuyện ban đầu tưởng như chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, giờ đã biến thành một cơn ác mộng hiện hữu. Nếu đội S.O.S ở đây, thì mọi việc với mình chấm hết. Venta cúi gối, với lấy thiết bị liên lạc hiệu Sestra Tiger và gọi cho thị trưởng. Thưa ngài, đội S.O.S ở ngay đây. Người cấp trên đang tràn vào tòa trung cư bên kia phố. Ada phản ứng phía bên kia, nhưng chỉ nghe thấy những tiếng lách cách sắc lạnh trên máy, rồi một giọng nói điện tử rất bình thản vang lên. Giao thức từ chối bắt đầu. Venta hạ điện thoại và nhìn vào màn hình vừa kịp thấy thiết bị liên lạc đã mất, mặt cá không còn giọt máu, Venta có ép mình phải chấp thuận những gì đang diễn ra, còn Satiem vừa chấm dứt tất cả mọi liên lạc với cô, không liên lạc, không giao thiệp, mình đã bị từ chối, cảm xúc bàng hoàng chỉ thoáng qua, tiếp đến là nỗi sợ hãi. giờ đây, dường như phiên bản địa ngục trong trường ca của Dante không chỉ ảnh hưởng đến những nghệ sĩ đáng kính nhất trong suốt chiều dài lịch sử, rõ ràng nó còn truyền cảm hứng cho một nhân vật nữa, một sinh linh quằn quại đã thay đổi bức vẽ nổi tiếng của Botticelli bằng kỹ thuật số, cho thêm 10 chữ cái một bác sĩ dịch thuật và ký một dòng chữ đầy đe dọa nói về việc nhìn ra chân lý qua con mắt của tử thần. người suy này còn có chữ bức vẽ trong một chiếc máy công nghệ cao được giấu trong mẫu xương được chạm trổ kỳ quái. nhanh lên robot theo tôi. suy nghĩ của Lenin vẫn ngập tràn những hình ảnh ảm đạm về địa ngục của Dante trong lúc anh vọt ra khỏi cửa tới hành lang của tòa chung cư. cho đến lúc này, synapros vẫn kiểm soát được tình hình căng thẳng của buổi sáng này bằng phong thái hết sức điềm tĩnh nhưng lúc này. Vẻ bình tĩnh của cô càng lúc càng căng lên với một cảm xúc Landon chưa hề thấy qua ở cô, nỗi sợ hãi thật sự. Trong hành lang, Sina chạy trước, một nhanh qua chiếc thang máy đã chạy xuống dưới. Chắc chắn là do những người đàn ông lúc này đang tiến vào sảnh bấm nút. Cô chạy nhanh về phía cuối hành lang và mất hút vào khu vực cầu thang bộ mà không hề nhìn lại phía sau. Landon bám sát cô, cơ thể trượt đi trên đôi giày mềm đế trơn đi mượn. Cây máy chiếu bé xíu trong túi áo ngực Rioni nhảy lên, đập vào ngực Landon trong lúc anh chạy. Đầu anh lại lé lên những chữ cái kỳ lạ điểm xuất ở tầng thứ 8 của địa ngục, Catroverser. Anh nhớ đến những cái mặt nạ dịch hạch và dòng chữ ký lạ lùng, chỉ có thể nắm được chân lý qua cặp mắt chết chóc. Lê Đình cố liên kết những yếu tố rề rạc này, nhưng lúc này chưa thấy điều gì có ý nghĩa. Cuối cùng, khi anh chạy đến một chỗ chiếu nghỉ của cầu thang, Shina đã ở đó, đang chăm chú lắng nghe. Lê nghe rõ tiếng bước chân chạy lên cầu thang từ phía dưới. Có lời thoát khác thì không? Theo tôi. Shina đã giữ được mạng sống của Laden một lần trong ngày hôm nay, cho nên anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cách phải tin tưởng người phụ nữ này. Laden hít một hơi thật sâu và nhảy nhanh xuống thang ngay sau cô. Họ xuống được một tầng, nghe rõ tiếng giày ủm tiến đến gần hơn, vang vọng phía dưới họ chỉ là một hoặc hai tầng. Tại sao cô ấy lại chạy thẳng về phía họ nhỉ? Laden chưa kịp phản đối, thì Shina định nắm lấy tay anh và kéo tuột ảnh ra khỏi khu vực thang bộ để chạy vào hành lang vắng tanh của khu nhà. Họ hành lang dài với những cánh cửa khóa kín. Nhưng làm gì có chỗ nắp Sina gạt một công tắt đèn Và vài bóng đèn tắt ngắm Nhưng hành lang lờ mờ vẫn không đủ để che giấu họ Sina và Landin vẫn bị nhìn rõ ở đây Phía bức chân rầm rập gần như đã áp sát Và Landin biết những kẻ tấn công sẽ xuất hiện trên cầu thang Bất kỳ lúc nào Và có thể nhìn thẳng tới chỗ sảnh này Tôi cần áo khoác của anh Sina thì thào trong lúc kéo tuột áo khoác của Landin khỏi người anh Sau đó cô ép Landin bò rập sau lưng cô Ngay ở một khuôn cửa thục vào Đừng nhít nhít Cô ta làm gì không biết cô ta lộ liễu thế này cơ mà. mấy người lính xuất hiện trên cầu thang, lao vội lên trên, nhưng hơi dừng lại khi nhìn thấy Shina trong hành lang tối om. vì Chúa, có chuyện lộn xộn quái gì vậy? Shina quát lên với họ, giọng cô ren rỉ. Hai người đàn ông nhao mắt, rõ ràng không tin lắm trước những gì họ đang thấy. Shina vẫn quát họ bằng tiếng ý. Mới giờ này mà đã ôm ảo quá đấy. giờ thì Landon đã thấy Shina trùm kẹo phát đen của anh lên trên đầu và vai như tấm khăn trùn của một bà già. cô gặp người. Cô tạo tư thế che chắn để họ không nhìn thấy Lalin đang nép người trong bóng tối. Và lúc này hoàn toàn bất ngờ, cô cả nhắc tiến một bước về phía họ, và rít lên như một bà già ốm yếu. Một gã lính giơ cánh tay lên, ra hiệu cho cô quay trở lại căn hộ của mình. "Bà già, quay về phòng đi." Sina tập tễnh tiến thêm một bước, khuôn vậy nắm tay đầy giận dữ. "Chúng mày làm chồng tao tỉnh dậy, ông ấy đang ốm." Lalin nghe mà đầy hoang mang. Họ làm anh chồng ốm đau với cô tỉnh giấc ư? Một tên lính khác giơ súng máy lên và nhắm thẳng vào cô đứng lại không thể ăn đạn đấy. Sina đứng thường lại, Quyền rủa không thương tiếc trong lúc tập tỉnh lùi về phía sau, tránh xa bọn họ. Đam lính chạy lên, bớt hốc trên gác. Không hẳn là một màn diễn kịch Shakespeare, Landon nghĩ bụng, nhưng rất ấn tượng. Rõ ràng kinh nghiệm đóng kịch có thể là một vũ khí lợi hại. Sina gỡ áo khoác khỏi đầu và ném trả lại cho Landon. Được rồi, theo tôi. Lần này nên làm theo không chút do dự. Họ xuống đến chiếu nghỉ phía trên sảnh chính, nơi có hai người lính nữa đang bước vào thang máy đi đi lên. Ngoài phố, một gã lính khác đứng quan sát bên cạnh chiếc xe thùng. Bộ đồng phục đen của gã ôm chặt lấy thân hình lực lưỡng. Sina và Landon im lặng lẽ nhanh xuống tầng hầm. Nhà để xe tầng ngầm tối om và đồng nặc mùi nước tiểu. Sina chạy tới góc để xe máy. Cô dừng lại trước một chiếc trike màu bạc, loại xe ba bánh trong chẳng khác gì hậu vệ cục mịch của chiếc Vespa Ý. E. Và chiếc xe đạp ba bánh dành cho người lớn. Cô lùa tay bên dưới tấm chắn bùn trước chiếc trike và gỡ lấy một hộp nam nhỏ. Bên trong là chiếc chìa khóa. Cô tra nhỏ rồi rô rồ máy mấy gì sau, Ladin đang ngồi trên xe phía sau cô. Ladin ngồi trên bên ở phần ghế nhỏ xíu, mò mẫm hai bên sườn, cố tìm chỗ bám hay một cái gì đó để ngồi cho vững. Đây không phải là lúc e thẹn đâu. Anh sẽ cần phải bám chặt đấy Sina nói, Tâm lấy hai cánh tay anh và đặt ôm quanh phần eo thon thả của mình. Ladin làm đúng như vậy lúc Sina cho chiếc trai leo lên dốc. Chiếc xe khỏe hơn so với anh hình dung và họ gần như rời hẳn mặt đất khi phóng vọt khỏi nhà để xe, lao vào vùng ánh sáng buổi sớm mai, cách xa lối vào chính đến năm mươi thước. Gà lính vạm vỡ ở phía trước tòa nhà ngay lập tức xoay người và nhìn thấy Landon cùng Sina lao vọt đi. chiếc trai của họ phát ra tiếng nổ chói tai khi Sina tăng hết ga. Landon bắt vẻo ngồi phía sau, Nó qua vai nhìn lại thấy gà lính lúc này đã dương vũ khí lên và ngắm bắn rất cẩn thận. Landon cố gắng hết sức. một phát đạn vang lên nảy khỏi chắn bụng sau chiếc trai vừa may trượt qua trụ xương sống của Landon. Lại chúa! Sina ngoặt gấp sang trái ở giao lộ và Landon cảm thấy mình đang trượt đi nên phải cố gắng giữ thăng bằng. Nhanh về phía tôi mau lên! Ladin ngã về phía trước, lấy lại thăng bằng lần nữa trong lúc Sina cho chiếc trai lao xuống một đường phố rộng hơn. Sau khi họ chạy hết một khối nhà, Ladin mới bắt đầu dám thở lại. Đám người đó là lũ nào không biết. Sina vẫn tập trung vào đoạn đường phía trước mặt trong lúc phóng nhanh dọc đại lộ, luồn lách giữa dòng giao thông buổi sáng sớm. Và khách bộ hành tỏ vẻ ngạc nhiên khi họ chạy ngang qua. Rõ ràng không hiểu được khi nhìn thấy một người đàn ông hơn 1m8 trong chiếc áo Brioni lại ngồi phía sau một phụ nữ mảnh mái. Landon và Sinha chỉ qua ba khối nhà và đang tiến gần đến một giao lộ chính thì có tiếng còi rẽ lên phía trước. Một xe thùng đen bóng nhẵn rẽ ngoặt ở góc phố, ôm cua vào giao lộ rồi tăng tốc lao thẳng về phía họ. Chiếc xe thùng trông giống hệt xe của đám lính ở tòa chung cư. Sinha lập tức ngoặt sang phải và đạp phanh gấp. Ngược Landon áp chặt vào lưng cô khi cô cho xe trượt vào một điểm đổ khuất khỏi tầm nhìn phía sau một chiếc xe tải chở hàng đã đổ sẵn. Cô lái chiếc trai nép sát ba bờ nhấp sau của xe tải và tắt máy. Họ có nhìn thấy chúng ta hay không? Cô Balenden cúi thấp xuống và đợi nín thở. Chiếc xe thùng phóng ào qua không chút do dự, rõ ràng là chưa hệt nhìn thấy họ. Tuy nhiên, khi chiếc xe lao qua, La Linden thoáng nhìn thấy người ở bên trong. Ở ghế sau, một phụ nữ có tuổi quyến rũ bị hai người lính kèm chặt, giống như một kẻ bị bắt. Đôi mắt bà sụp xuống và đầu bà gật gù như thể đang bị hôn mê hoặc có lẽ say thuốc. Bà đeo một cái bùa và có mái tóc dài rũ xuống thành từng lọn. Trong khoảnh khắc, cô họng Linden như ngẹn ứ và anh nghĩ mình vừa thấy được một bóng ma chính là người phụ nữ trong ảo giác của anh. Thị trưởng bước nhanh ra khỏi phòng điều khiển, đi dọc theo màn phải tạo Demanasian, cố gắng tập trung suy nghĩ, những gì vừa xảy ra ở chung cư tại Florence thật không thể tưởng tượng nổi. Ông ta đi vòng quanh con tàu đúng hai vòng rồi bước thẳng về văn phòng của mình và lấy một chai single malt Highland Park 50 năm tuổi. Ông ta không rót ra ly mà đặt chai xuống và xoay lưng về phía nó, một cách riêng để nhắc rằng ông ta vẫn đang kiểm soát được mọi việc. Theo bản năng cặp mắt ông ta di chuyển tới một tập sách bọc da dày dặn trên giá sách, một món quà của khách hàng, vị khách mà lúc này ông ta biết rõ mình đừng bao giờ nên gặp. một năm trước, làm sao ta biết được chứ? thông thường, thị trưởng không trực tiếp phỏng vấn các khách hàng, nhưng vị khách này do một nguồn đáng tin cậy giới thiệu, nên ông ta đành chấp nhận ngoại lệ. hôm đó là một ngày biển hoàn toàn tĩnh lặng, vị khách lên boong tàu để mình xem bằng trực thăng riêng. đó là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực của ông ta, khoảng 46 tuổi, râu tóc gọn gàng và rất cao với đôi mắt màu lục nhìn sáy vào người khác. ngài biết đi, một người bạn chung của chúng ta giới thiệu với tôi về các dịch vụ của ngài, nên cho phép tôi được nói với ngài những gì tôi cần. vì cách duỗi cặp chân dài và tỏ ra hết sức tự nhiên trong văn phòng được trang bị sang trọng của thị trưởng. thực tế thì không cần, quy tắc của tôi yêu cầu rằng ngài không nói gì với tôi cả, tôi sẽ giải thích những dịch vụ mà tôi cung cấp và ngài sẽ quyết định xem ngài quan tâm đến dịch vụ nào nếu có. thị trưởng nhắc lời để tỏ rõ với người kia rằng ai mới là người chủ động vị khách trông có vẻ ngạc nhiên nhưng chấp thuận và chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, những gì vị khách cao ngồng muốn hóa ra lại rất bình thường so với con sa tiêm. Cơ bản chỉ là biến ông ấy thành vô hình trong một thời gian để ông ấy có thể tránh xa những cặp mắt săn tìm trong lúc theo đuổi một công việc. đúng là trò trẻ con. Con sa tiêm sẽ hoàn thành công việc này bằng cách cho mấy một nhân dạng giả và một địa điểm bảo mật hoàn toàn không có kết nối gì. Để ông ấy có thể làm việc trong bí mật tuyệt đối bất kể công việc là gì còn sò tiêm chưa bao giờ thắc mắc xem khách hàng cần đến một dịch vụ vì mục đích gì mà luôn chọn cách biết càng ít về những người họ làm việc cùng càng tốt. suốt một năm trời với một khoản lợi nhuận đáng kinh ngạc, thị trưởng cung cấp chỗ trú ẩn an toàn cho người đàn ông có đôi mắt màu lục nhân vật hóa ra lại là một khách hàng lý tưởng. thị trưởng không liên hệ gì với ông ấy và tất cả mọi hóa đơn đều được trả đúng thời hạn. Thay rồi thứ hai tuần trước mọi việc đã thay đổi. rất bất ngờ vì khách hàng liên hệ lại yêu cầu gặp riêng thị trưởng người đến tổng số tiền bị khách đã thanh toán thị trưởng chấp thuận phải khó khăn lắm mới nhận ra người đàn ông râu tóc bù xù xuất hiện trên tàu chính là nhân vật bảnh bao điềm tĩnh, thị trưởng đã giao kèo làm ăn cách đó một năm. Cặp mắt màu lục sắc lẻm một thời ánh lên vẻ hoang dại, trong anh ta chẳng khác gì người bệnh. chuyện gì xảy ra với ông ta vậy? ông ta đang làm việc gì vậy không biết? thị trưởng dẫn vị khách có vẻ rất bồn chồn vào văn phòng mình. còn vị tóc bạc, càng ngày mù ta càng tiếp cận gần hơn. vị khách lắp bắp, thị trưởng liếc mắt xuống tập hồ sơ của vị khách. Mắt dừng lại ở bức ảnh một người phụ nữ tóc bạc Trông rất quyến rũ Dân, con bị tóc bạc của ngài. Chúng tôi đã biết rõ kẻ thuộc của ngài Và dù mụ có thể rất bệnh Nhưng suốt cả năm chúng tôi đã bảo vệ ngài trước mụ Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy thôi Người đàn ông dùng vón tay cùng những lọn tóc nhờn Đầy vẻ bùn chồn Đừng đi cho bé đẹp của mụ đánh lừa ông Mụ ta là một kẻ thuộc nguy hiểm Đúng, thì trưởng nghĩ Nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng Vì vị khách của mình lại gây chú ý cho một người có sức ảnh hưởng đến vậy. Người phụ nữ thấp bạc có khả năng tiếp cận Và nguồn lực to lớn Do đó bà ta không phải hạng đối thủ mà thị trưởng muốn đối đầu Nếu mụ hay lưu quỷ của mụ tìm ra tôi Họ sẽ không tìm được Không phải chúng tôi đã che giấu ngài Và cung cấp mọi thứ ngại yêu cầu hay sao Phải thế nhưng tôi sẽ ngủ ngon hơn nếu Tôi cần biết rằng Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi Ngài sẽ thực hiện nốt những nguyện vọng cuối cùng của tôi chứ Nguyện vọng đó là gì Người đàn ông thò tay vào túi Và lấy ra một phong bì nhỏ gián kính Nội dung bên trong phong bì này Là một mã truy cập vào một két an toàn ở Florence Bên trong két ngài sẽ thấy một vật nhỏ Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi Tôi cần ngài chuyển vật đó đi Đó là một món quà Được rồi, giờ tôi sẽ chuyển nó cho ai Cho con quỷ tóc bạc Một món quà cho kẻ khiến ngài khổ sở Nhưng nó là cây gai cho mũ Một ly câu nhỏ xíu chế tác rước khéo lén từ xương mộ ta sẽ phát hiện ra đó là một tấm bản đồ Virgil của riêng mụ Một tùy tùm theo tới trung tâm địa ngục của mụ Thị trưởng xăm so dị khách một lúc lâu Sẽ đúng như ý ngài muốn Coi như dù việc đã hoàn thành đi Vấn đề thời gian sẽ rất quan trọng Bốn hòa không được chuyển đi quá sớm Ngài phải giữ kín nó cho tới khi Ông ta ngừng lại Và bỗng nhiên chìm trong suy tưởng Tới khi nào Người đàn ông đứng phát dậy Và bước vòng ra phía sau bàn của thị trưởng ngồi lấy một chiếc bút đánh dấu màu đỏ và khoanh vào một ngày trên cuốn lịch bàn cá nhân của thị trưởng một cách điên cuồng. Cho tới ngày này, thị trưởng miếm môi và thở hát ra, cố nén sự khó chịu trước thái độ trơ trản của vị khách. Hiểu rồi, tôi sẽ không làm gì cho tới ngày được đánh dấu. Đến thời điểm đó thì dập kia trong cách an toàn, cho dù nó là gì, sẽ được gửi cho người phụ nữ tóc bạc, tôi hứa với ngài đó. Tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của ngài đúng 14 ngày nữa tính từ lúc này. Và không được sớm hơn dù chỉ một ngày Tôi hiểu không sớm hơn một ngày nào Thị trưởng cầm lấy phong bì Nhét vào tập tài liệu của vị khách Và viết những ghi chú cần thiết để đảm bảo rằng Những nguyện vọng của khách hàng được thực hiện chính xác Vị khách không mô tả rõ đặc điểm chính xác của vật trong các an toàn Và thị trưởng cũng muốn mọi việc cứ như thế này Không để tâm nhiều là một nền tảng trong triết lý của consortium Cung cấp dịch vụ không đặt câu hỏi và không phản xét Vài vị khách trùng xuống và ông ta thật hát ra nặng nề Cảm ơn ngài Còn gì nữa hay không? Thị trưởng hỏi, vẻ rất muốn tính xa vị khách đã hoàn toàn biến đổi này. Còn, vẫn còn. Tôi muốn nó được đưa đến cho truyền thông thế giới. Đây là một tập video. Ông ta đặt thể nhớ trước mặt thị trưởng. Thị trưởng tò mò ngắm vị khách. tiêm thường truyền phát đi rất nhiều thông tin cho khách hàng. Nhưng đề nghị của người đàn ông này có gì đó không ổn. Cũng đúng người đó. Thị trưởng hỏi, ra hiệu về phía cái vòng tròn hoạch hoạch trên cuốn lịch của mình. Đốn ngày đó không sớm hơn một khắc. Tôi hiểu Vậy là xong phải không Ông ta đứng lên Buông kết thúc cuộc gặp gỡ Vị khách vẫn ngồi yên Chưa Còn một điều cuối cùng Thị trưởng lại ngồi xuống Tôi mất màu lực của vị khách lúc này trong dữ tận Ngay sau khi ngài chuyển video này đi Tôi sẽ trở thành một người rất nổi tiếng Ông đã là một người nổi tiếng rồi đấy thôi Thị trưởng nghĩ bụng Và nhớ tới những thành quả ấn tượng của vị khách hàng Và Ngài cũng sẽ có công, dịch vụ Ngài cung cấp giúp tôi tạo ra kiệt tác, một tác phẩm nghệ thuật sẽ làm thay đổi thế giới, Ngài nên tự hào với vai trò của mình. Cho dù kiệt tác của Ngài là gì, tôi cũng rất vui vì Ngài đã có được sự riêng tư cần thiết để tạo ra nó. Để tỏ lòng biết ơn, tôi mang tới cho Ngài một món quà chia tay, một cuốn sách. Người đàn ông nhét nhát lại thọ tay vào túi. Thị trưởng tự hỏi phải chăng cuốn sách này chính là tác phẩm nghệ thuật bí mật vì khách đã dạy công tạo ra suốt thời gian qua. Ngài đã với cuốn sách này Không Hoàn toàn ngược lại Cuốn sách này được viết ra cho tôi Vị khách đặt một tập sách đồ sổ lên bàn Thị trưởng nhìn cuốn sách mà vị khách vừa đưa ra bằng vẻ khó hiểu Ông ta nghĩ thứ này được viết ra cho ông ta Cuốn sách là một tác phẩm văn học kinh điển Được viết vào thế kỷ 14 Đọc nó đi Nó sẽ giúp ngài hiểu tất cả những gì tôi đã làm Vị khách này nỉ kèm theo một nụ cười kỳ quái Nói xong Vị khách nhếch nhát đứng lên Chào tạm biệt và rời đi ngay lập tức Thị trưởng nhìn qua cửa sổ văn phòng Trong khi trực thăng có vị khách rời khỏi sàn tàu Và quay trở lại bờ biển nước Ý Lúc đó, thị trưởng mới hướng sự chú ý Trở lại cuốn sách lớn trước mặt mình Những ngón tay đầy do dự của ông ta Mở trang bị da và lật tới phần đầu tiên Cổ thơ mở đầu của tác phẩm Được viết tay rất to đẹp Chiếm trọn toàn bộ trang đầu tiên Hỏa ngục, giữa chừng trong hành trình cuộc đời chúng ta Ta thấy mình trong một khu rừng tâm tối Vì đã mất dấu con đường phía trước Trên trang đối diện. Vì khách đã ký vào sách với một lời nhắn viết tay Bạn thân mến của tôi Cảm ơn bạn vì đã giúp tôi tìm ra đường đi Thế giới cũng cảm ơn bạn Thị trưởng không hiểu lời nhắn này có nghĩa gì Nhưng ông ta thấy đọc thế là đủ Ông gặp sách lại và đặt nó lên giá sách Thật may, mối quan hệ công việc Với nhân vật kỳ lạ này sắp chấm dứt Thêm 14 ngày nữa thôi, thị trưởng thầm nghĩ Và hướng ánh mắt về phía cái vòng tròn đỏ Quệt ngoạt trên cuốn lịch cá nhân của mình Những ngày tiếp theo Thị trưởng cảm thấy rất không an tâm với vị khách Người đàn ông này dường như đã bị quản trí, tuy nhiên bất kể trực giác của thị trường thế nào, thời gian vẫn cứ trôi đi mà không xảy ra biến cố. Thế rồi, ngay trước cái ngày được khoanh tròn, một loạt sự việc tai hại xảy ra ở Florence. Thị trường đã cố gắng giải quyết sự cố, nhưng nó nhanh chóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát, Cuộc không hoãn lên đến đỉnh điểm bằng sự việc vị khách của ông ta leo lên tháp Badia, ông ta nhảy xuống mà chết. Mặc dù mất đi một khách hàng, nhất là lại theo cách này, nhưng thị trưởng vẫn giữ đúng lời với vị khách Ông ta nhanh chóng chuẩn bị thực hiện đúng lời hứa cuối cùng của mình với người đã khuất Chuyển cho người phụ nữ tất bạc những gì bên trong cái kết an toàn ở Florence Và vấn đề thời gian chuyển hàng như ông ta đã lưu ý là rất quan trọng Không được sớm hơn cái ngày đã khoanh tròn trên lịch của ngài Thị trưởng trao phong bị có chứa mã kết an toàn cho Venta Người được cư đến Florence để lấy thứ bên trong Cái lưỡi câu nhỏ xíu chế tác rất khéo léo này Tuy nhiên lúc Venta gọi lại Tin tức của cô ta dự gây sốc và rất đáng ngại Những gì bên trong kết an toàn đã bị lấy mất và ben Tha may mắn chạy thoát. bằng cách nào đó, người phụ nữ tóc bạc biết được tài khoản và đã dùng ảnh hưởng của mình để tiếp cận cái két, đồng thời cũng ra lệnh bắt giữ bất kỳ ai khác xuất hiện để tìm cách mở két. Việc đó đã xảy ra ba ngày trước. vì khách có ý định rất rõ ràng rằng muốn cái vật đã bị đánh cắp là lời nguyện của ông ta dành cho người phụ nữ tóc bạc, một tiếng nói cây độc từ dĩ mộ, nhưng nó đã được nói quá sớm. từ lúc đó, Cơ bước vào cuộc tranh giành quyết liệt, sử dụng mọi nguồn lực của mình để bảo vệ những nguyện vọng cuối cùng của khách hàng cũng như bảo vệ chính mình trong quá trình ấy, Coi em đã vượt qua rất nhiều ranh giới mà thị trưởng biết đến sẽ rất khó quay trở lại được nữa. Lúc này, trước tất cả những gì đang diễn ra, ở Florence, thị trưởng đăm đăm nhìn xuống mặt bàn và tự hỏi tương lai sẽ ra sao. Trên cuốn lịch của ông ta, cái vòng tròn quét qua có vị khách trường trường nhìn lại một vòng tròn đỏ thẫm bao quanh một ngày rất đặc biệt, ngày mai. đầy miễn cưỡng, thị trưởng nhìn Chase Scott trên bàn trước mắt mình. Thấy rồi, lần đầu tiên trong 14 năm, ông ta rót ra một ly và uống cạn chỉ với một hộp duy nhất ở sàn tàu phía dưới, điều phối viên Loren Norton rút chiếc thẻ nhớ màu đỏ khỏi máy tính và đặt lên bàn trước mặt mình. Đoạn video là một trong những điều lạ lùng nhất anh từng xem và nó dài đúng 9 phút nếu tính theo từng giây. Cảm thấy sợ hãi một cách khác thường, anh ta đứng lên và sải bước trong căn phòng nhỏ xíu của mình, tự hỏi không biết có nên đưa đoạn video kỳ quái kia cho thị trưởng hay không. Cứ việc thực hiện nhiệm vụ này của mày, Norton tự nhủ, không hỏi và không phán xét. Cố giữ đoạn video ra khỏi đầu, anh ta đánh dấu vào sổ công việc một nhiệm vụ phải làm. Ngày mai, đúng như yêu cầu của vị khách, anh ta sẽ tung tập video ra trời giới truyền thông.